Hôm sau Tử Du về tới Thanh Hoa, Nguyễn Bình thân chinh ra đón, bày yến tiệc khoản đãi rồi nói về việc binh. Tử Du nghe tin Vũ Văn Án mới mất ngày hôm trước thì lòng đau như cắt, bèn tới tháp hương cho Văn Án, rồi lẫn ấn tướng quân lên đường ra biển dẹp giặc ngay. Lúc này xuyên lại có mật lệnh, bài kế cho Nguyễn Bình để hại Tử Du ở trên biển. Bình bèn làm theo cái đó, cho cho người bí mật liên lạc với bọn Bà La Các Da, nhục quốc bốn là các thủy tướng của Chiêm Thành đánh dọc lên. Lúc này trên biển lại có bọn Hoàng Văn Hải, Trịnh Văn Sí, đều là tài bỏ nghệ siêu quần, bơi với biển như cá, đứng trà làm cướp. Quy tụ tất cả hàng ngàn thủ hạ, tàu tất cả trăm chiếc làm nghề cướp biển. Uyên Bình cũng liên hệ với chúng, rồi nói Sắp tới có một thủy tướng ra trận hải. Đi về vùng biển Hạ Khẩu là nơi nước sâu. Có thuyền phục bình ở đó. Các người hay cùng ở đó mà bắt lấy vị tướng này. Đây là việc chính trị của quan quân. Bọn giặc có như chúng mày thì quân thiên triều không thèm để mắt tới. Hay liệu mà làm theo thì cũng có lợi. Bây giờ hứa cho bọn giặc ngoại quốc Bà La Các Đa nhiều tài vật để chúng hàng về nước. lại hứa cho chúng thông thương buôn lậu sang đây, không cần thuế khóa. Còng bọn Hoàng Văn Hải thì hứa sẽ ban cho chúng chức tước để cho chúng địa bàn, lại được đường hoàng chính chính. Có thư và bút tích của Hồ Suyên cũng làm tin. Bọn chúng đều theo kế đó. Bây giờ vũ văn án đã mất, không có ai ngăn cản được. Tử Du bèn dẫn đại quân đi ra biển Thanh Hoa. Du đã lâu chưa được ra trận mặt, trong lòng chẳng khỏi háo hức không nguôi. có sự bất cẩn chủ quan. Lại nói tuy Du là một thủy tướng giỏi, nhưng nhiều năm không dụng binh, còn bị bọn tiểu nhân dùng kế gian, bị giặc cướp đánh giữ đến vùng biển Hà Khẩu, rồi rơi vào vùng biển Mai phục bị chúng giết ở đó. Dù chúng tần rơi từ trên thuyền xuống biển mà chết. Phó tướng là Nguyễn Sinh đi theo Du từ Minh cảnh về lại Thanh Hoa. Bấy giờ nhảy xuống ôm xác Du, bơi qua mưa tên làn đạn. mà bờ liền. Nhưng sức người có hạn, đường biển bơi xa, Nguyễn Sinh đuối sức cũng chết trên biển. Thây hai người vạc vào bờ, được người dân vớt lên. Lúc này xác Nguyễn Sinh hãy còn đang ôm chặt xác chủ mình. Người dân thấy mà điều thương. Lần theo lệnh bài, cải trên tắc lưng của hai tướng mà sau này đưa về. Đại quân của Tử Du tự chiến chết trên biển rất nhiều. Phương giặc đánh xong thì rút về phương Nam cả. Bây giờ Tử Du chết rồi, Văn án cũng đã chết. Nguyễn Bình bèn hạ lệnh giết hết các thủ hạ của Tử Du còn ở lại. Nguyễn Tử Hậu đã được hoàng thái đưa đi ra bệ từ trước đó, cho nên thoát được cuộc thanh trừng. Sau khi xong công việc, bọn bà La Cát đa nhận lấy chỗ lợi phẩm được hứa cùng các văn thư giấy tờ về việc cho nước chim. Dùng các hải cản ở dọc biển Đông nước Việt Lòng chúng đều hấn hở Đi xui dọc bình biển mà về phương Nam Còn bọn Hoàng Văn Hải Trịnh Văn Xí Thì theo giao ước Đi tới trấn phủ Thanh Hoa lĩnh công Và bổ quan tước Nhưng khi chúng tới Thì Nguyễn Bình cho sứ ra nói với bọn cướp biển Các người hãy tạm lui đi đâu đó Mà ấn chờ thời Vì Nguyễn Tử Du là đại tướng Hắn chết đi thì minh cảnh phủ cho người tới điều tra lôi thôi Chờ việc lắng xuống gọi về bổ nhiệm Nếu không thì lộ mất Giặc cướp nghe thế thì giận lắm Trịnh văn xí nói với Hoàng Văn Hải Tao biết là quang quân không thể tin được Ban đầu nó tới vụ ông Tao đã cố càng rồi mà ông không nghe Lại đi theo lời đường mật của nó Bây giờ xong việc nó đuổi khéo tao về đó thằng Nguyễn Bình mượn thanh Trần Tửu Du cho nên mượn tại bọn ta. Xong việc thì nó đổ hết tội vào cho bọn ta. Còn mình thì ngươi ông đắc lợi. Nguyễn Tửu Du là đại nhân vật ở Thanh Hoa này. Ông ta chết đi thì lòng người đều giận. Mai này quân minh cảnh kéo tới đầy phục thù. Thì bọn ta chạy đằng trời cũng không thoát được. Chưa kể con trai của ông ta là Nguyễn Tử Hậu, vốn là tại làng Sói. Nó biết tại giết cha nó Thì đối lực tung gầm trời gốc bể lên Mà tìm giết ta để trả thù chàng Người chim này về nước rồi Nguyễn Bình thì quay lưng Chúng ta rồi đều sẽ gặp họ đó Hoàng Văn Hải nghe thế Thì sợ chết lặng cả người à, Ta hận ngày xưa không nghe lợi để Bây giờ đây cớ sự như thế này rồi Thì biết làm sao Từ hậu đi tuần tiểu ở dọc 7 năm Bây giờ chắc cũng đã nghe tin từ trận Hà Khâu rồi. Theo tạm, toàn nền tới gặp Tử Hầu và bày tỏ hết sự việc đi. Xin hắn khoan hồng. Trẫm xin làm quân tiên phong đánh nguyện bệnh lấy công chu tội. Mai ra còn có nguồn sống. Hoàng Văn Hải cho lập phản, vội dẫn hơn 3000 quân tức tốc đi tới quân doanh của Tử Hầu. Bây giờ hoàng thái cố giấu mãi, nhưng Tử Hầu cũng nghe được tin. Cha chết trận ở Hà Khẩu. Hầu giận lắm. Bọn giặc chim đàn tháo chạy dần năm. Ta tức tốc đi dọc bãi bắt lấy được chúng nó. Sau đó ngược về mạng bắt, giết lùng bọn cướp biển, phục thù cho cha ta. Thầy án đã dặn cậu, phải triệu tập đủ binh dọc bãi để bày minh cảnh đánh hổ xiên. Không nên vì việc tư mà làm lỡ việc công. Xin hãy nén lại thù nhà. mà lo cho được việc đi. Tứ hậu nghe thấy vừa buồn vừa giận, cũng không biết nên làm gì thế nào. Các tướng đã được chặn ngầm, đều súm lại mà cùng can hậu. Bấy giờ trong danh trại còn đang rối loạn tranh cãi, lại có sứ báo có bọn Hoàng Văn Hải, Trịnh Văn Sí và độ 10 tướng lĩnh đầu đoàn cùng đều bận đồ trắng tự trối mình, dẫn theo gần 3000 quân hải tặc cùng xin gặp Tử Hầu nghe thì nổi giận đùng đùng. Ta đang muốn tiễm chúng tính sổ, mà chúng lại dám tự mọ tới đây sập. Thế rồi xách theo Cửu Long kiếm, đi thẳng ra bên ngoài. Hoàng thái bội nói với các phó tướng. Dắt trôi mình tới đô la Sinh Hằng. Đang lúc như thế này, mà tới Hằng, tức là cô uốn khúc. Các ông mau đi theo ra ngoài. Như càng tướng quân lại, đừng giết chút Các tướng vội vàng lao ra theo. Bây giờ Hoàng Văn Hải quỳ lại mặt thưa. Bạch Tướng quân, chúng tôi tội đáng muôn chết. Nhưng xin nghe cho xong lời tâu bại, chớ hán xử tử. Thế rồi đem kể lại hết mệnh lệnh của Nguyễn Bình sai bọn chúng hợp lực với quân chim và bảy chiếc nguyện tựu du ở biển Hà Khẩu. Hoàng thái và các tướng lĩnh nghe tới đầu thì biến sắc giật mình tới đó. Tái ôm đầu khóc trống lên mặt thằng. Chủ ta một đời anh minh, không ngờ chết về tay của bọn tiểu nhân như vậy. Lã Thanh cứ nghĩ rằng Tử Hậu phải không kiềm được giận dữ. Ai ngờ đâu mặt hắn lạnh như tiền, không hề bày tỏ sắc thái gì. Các tướng đều lấy làm lo. Tử Hậu ngồi trầm tư rất lâu. Các bọn cướp biển cũng đều nắm trục. chờ nghe hậu đình đoạt mạng của chúng mà không dám lên tiếng. Mãi sau hoàng thái súc rụt hỏi, hậu mới từ từ bước xuống dưới trứng, đi lại sát chỗ các tướng đầu đảng của giặc cướp đang quy, mà hỏi: "Chúng mày tới báo tình với mục đích gì? Hay đây là khổ nhục kế để đi dằn ta và Nguyễn Bích?" Hoàng Văn Hải nghe xong thì tái mét mặt mày. Các tướng đều cùng giật mình, chúng đều thường cho tự dưng lại đang căm giận Nguyễn Bỉnh Bạt nhé, đều không nghĩ tới việc đó. Hải dập đầu khóc. Lại tướng quân, chúng ta có ăn mà cố gắng hum, cũng không dám như vậy. Còn có văn thư chữ lệnh của Nguyễn Bỉnh, gửi cho ta làm bằng cớ đây. Những thứ đó đều có thể làm giả mà. Bọn giặc cướp nghe như thế, đứa nào cũng đều cứng lưỡi sợ hãi. Bây giờ phó tướng của hải tạc là Trịnh Văn Xí nói Thưa tướng quân Tướng Thiên Triều Người này chết lại có người khác ra thay Nguyễn Bình chỉ là thằng chăn ngựa ở bên cảnh Nhờ ơn bủ thư Mà được giữ chức thống xoay ở đây Bọn ta há có sợ vì nó Mà phải làm kế ly gián chứ Ngược lại Có độ vô dụng như nó còn giữ ở đây Bọn ta càng dễ sinh kế hơn Chứ nếu như cha con ngài mà giữ quân ở đây, e rằng chúng ta chẳng còn tồn tại đến giờ. Còn hôm nay, chúng tôi tội tạo tội với ngài. Ấy là điều gì, nghe danh ngài từ lâu. Uyển Bình hứa trọng dụng chúng tôi. Này trở giáo, tất cả sao truy sát chúng tôi diệt khẩu đi. Ở đâu kia thì ngài truy sát chúng tôi trả hận. Nếu hôm nay không dậy mà xin theo quốc dạy của ngài, thì chúng tôi biết lẩn vào đâu trong trời đất này." Hậu nghiêm nét mặt nhìn lại, thấy Trịnh Văn Sí toát ra thần thái ung dung, không hề tỏ vẻ sợ hãi gì. Ánh mắt toát lên sự sắc sảo tinh ranh, Hậu thầm khen trong lòng. Cái thằng đầu lĩnh chỉ là thằng đầu bò, kẻ này mới thực là linh hồn của toán cướp. "Xin lại nói." Điều từng quân không tin. ta có một cái này. Ngài cứ nghe xem đã. Có phải rồi hẳn định đoạt. Hiện nay hải trình đi về của người chim ta nắm được cả. Ấy là do chúng ta phải biết được trước để hiệp đồng với họ mà bắt cố tấn công. Chúng ta cũng biết được các nơi kho bãi của chúng để mà hẹn lấy vàng bạc trả về nước. Lại cùng thông thảo đường biển ở đây. Có thể đi đón độc Sơn tướng quân làm theo chúng ta chỉ dẫn. Như thật đón bắt được bọn người chim thì xem như lòng ta là thật. Khi y hệ mông tướng quân vì lẽ đó mà làm chuột tội. Xin tướng quân rộng lòng xoa xét cho. Hậu nghe thấy thì ưng lắm. Ngươi tên gì? Tôi là Trịnh Văn Sí. Đáng sai các tướng là Nguyễn Hữu Bằng làm chủ công, Phạm Văn Khá làm phó tướng. Lãnh ba ngàn quân Cho trảnh văn xí đi làm tiên phong Dọc theo biển về hướng nam Truy kích người chim thành Đang mang bàn bạc về nước chim Hậu nói với Hữu Bằng Đuổi nhanh cho kịp người chim Không được để chúng mang một thổ dạng Cắt bạc của nước tàn Ra của lãnh thổ Hữu Bằng hỏi Nếu tàn sát chung đi Sợ ảnh hưởng tới môi hòa hảo lần bàn Trò triệu đình trách tội về. Bọn giang ác của mình cảnh lại có dịp bắt phá đó. Mình cảnh sắp đổi chủ rồi, ông không phải lo. Bọn chim thần là nước còn con. Hậu này còn giữ cái biển này thì chúng đừng mơ lên được nước năm. Cứu kịp thì giết sạch chúng đi. Bây giờ Hoàng Văn Hải lo lắng hội Trịnh Văn Sí. Giật chim Còn tính ra phải tới năm ngàn. Liệu hoàng quân có đánh nổi hay không? Mở tính tới việc giết sạch chung chực. Xí cười đáp. <cười> Giặc đang thắng thế tất sinh kiêu. Vàng bạc ngọc túi. Tất yếu là phòng bị. Thiền bè chở chiến phẩm. Tất di chuyển y ạch. Quân đại bằng do vũ văn án tiên sinh luyện tra. Xưa nại khét tiếng cả cửa biển. Các đại tướng hoàng thái... Nguyễn Hữu Bằng Đều là danh tướng đánh thủy quân Lại có thêm yếu tố bất ngờ Thì ba đánh mười cũng thắng Chứ nối gì tới năm ngàn giặc Hậu nghe được lời đó Từ đó về sau Rất lưu tâm tới Trịnh Văn Xí Trịnh Văn Xí có một người em trai Làm quan quân ở Tế Giang Tên là Trịnh Minh Ngày sau Thiên Gia Môn đã mất Trịnh Văn Xí cũng đã tử trận Tử hậu mới gặp được Trịnh Minh. Bây giờ Trịnh Văn Sí và Nguyễn Hữu Bằng nhận lệnh đi rồi, Hoàng thái mới nói: "Giờ có hai việc, một là đánh Nguyễn Bình, hai là tiếp tục chiêu binh cho thiếu chủ ở mình cạnh. Cả hai việc đều cần nhiều binh lực. Quân ta chia ra, giờ ta nên làm việc nào mà bỏ việc nào được?" Thù nhà không thể không trả. Việc nước chẳng thể không lo. Trong một bàn tay ta sẽ dẹp yên cả hai việc đó. Bây giờ tử hậu sai Hoàng Thái cùng tất cả các viên phó tướng và quân đội còn lại tiếp tục đi dọc biển các sứ thanh, nghệ mà chiêu tập binh. Hẹn cùng tụ quân ở Thanh Hoa quân danh. Rồi nói Việc chiêu quân nhờ Hoàng tướng quân lo liệu ta mới yên tâm. trong giặc Bắc Nguyễn Bình. Đích thần bổ tướng Sa Lâm. Ờ, Bình Lực ở đâu mà ngài đánh Nguyễn Bình chứ? <cười> Chính mình ta là đủ. Lại nói tử hậu thu phục được con yêu quái trên núi Thanh Khóc và có được Thanh Cửu Long kiếm là một linh vật từ Thổ Hồng Hoang. Được chân biên biển đều gọi là bóng ma trên biển Đại Bàng. Các thế lực về thủy quân của cả cướp và quan quân liều kinh sợ bản lĩnh của hắn. Nên khi hắn nói như thế thì cũng không ai dám ngăn cản. Hoàng Văn Hải sợ tử hậu nên cũng không dám nghĩ tới ý khác nào. Tế là quan quân cùng chia ra mà thi hành công việc. Vào thời điểm đó, ở Minh cảnh quân doanh cũng có loạn tin báo trận, có chiến tranh nổ ra giữa Trần Minh và Hồ xuyên. Trần Minh đã có được ấn Vũ Đông, ấn thiếu chủ trong tay. đã đánh về và lấy các xác lang ở phủ Tây. Quan quân sân Tây và sân Nam của Nguyễn Tử Kỳ bị lây đạc đều theo về. Chúng đánh nhau rất to. Toàn thể xứ Thanh Hoa đều náo loạn vì các tin tức báo về. Hoàng thái biết thời cơ đã chín muồi, nhưng lấy cơ hội đó mang đại binh và các phó tướng đi dọc chiêu quân về miền. Các đại quân đều ghét miền bệnh. Nại biết câu chuyện Nguyễn Bình mưu hại Nguyễn Tử Dung, lại thấy phủ Tây tất thấy đều cùng đồng lòng mà theo hoàng thái cả. Ba ngày sau, lại có tin thắng trận từ miền Nam tới tấp báo về. Thủy quân Việt do Nguyễn Hữu Bằng làm thống đốc, Trịnh Văn Sí làm tướng tiên phong, đoán đánh giết hơn 20 thuyền chiến của người chim đang đi về nước. Tịch thu được năm thuyền, chở đầy vải vóc, vàng bạc, ký cụ của người chim đã lấy được tự thỏa thuận với Nguyễn Bình. Trịnh Văn Sí dâng lệnh ký Nguyễn Hữu Bằng nghe theo lệnh, cho người loan báo công khai bề biệt, Nguyễn Bình thông mưu với giặc. Giờ ngự các sứ nghe thấy điều căm giận, quan quân đại thắng trở về, bái kiến Nguyễn Tử Hậu. Lại nói với giờ Nguyễn Tử Hậu, sau khi sa các tướng thân cận đi rồi, thì lệnh cho Hoàng Văn Hải trối mình lại, giữ lại năm tên thủ hạ võ nghệ cao cường, trà trộn bộ trong giặc cướp. Sau đó bảo Hải áp giải mình đi tới gặp Nguyễn Bình. Hoàng Văn Hải bây giờ biết được ý định của Tử Hầu thì hồn vía lên mây, lại kinh ngạc vô cùng. Ờ, "Tướng quân không sợ, ta thông muội với Nguyễn Bình mà hại tới ngài hay sao?" <cười> Thời thế đã thay đổi rồi, mày chắc cũng không ngu nhỉ. Hoàng Văn Hải nhìn lại, thấy đôi mắt Tử Hầu đỏ ké, thanh Cửu Long kiếm ở bên hông tỏa ra bá khí ngút trời. Bọn chúng đều dễ dàng cảm nhận được ngay. Bấy giờ Hoàng Văn Hải đưa Nguyễn Tử Hậu về lại quân doanh Thanh Hoa, bái kiến Nguyễn Bình. Lại nói Nguyễn Bình đang tính cách đi lừa Tử Hậu về. Này nghe tin Hoàng Văn Hải bắt được Tử Hậu thì mừng lắm, vội sai mời vào ngay. Hoàng Văn Hải cùng với bài bỏ tướng của giặc cướp, cùng đưa Tử Hậu đã bị trói cô vào trong. Bấy giờ Nguyễn Bình nói: à, "Sao lại ra nông nỗi như thế này? Ta đang định sai người gọi mày về để chịu tang cho cha đó." Tử Hầu chẳng nói chẳng rằng, ngước mắt lên, nhếch một nụ cười. Hai con mắt bốc trào hỏa khí cực dày. Từ Cổ Long kiếm đã được mang ra, bay giờ bay vút lên một bóng ma khoác áo chúng đen, có ba con mắt. Nó phát ra một thứ âm thanh kinh dị, lan tràn khắp trong trứng của Nguyễn Bình. Rồi nó hai tay bưng lấy thanh bảo kiếm, bay một vị phía Tử Hầu. Hoàng Văn Hải hét lớn lên. "Mạn này!" giận nương cả dọc cũ Long Tấn Quân. Đoạn lại rút dao ngắn, cắt một nhát thật mạnh. Xích thần cùng bung ra. Tử Hầu duỗi người một cái, nhảy bục lên. Thì kiếm đã tới tay. Hầu nhảy thẳng một phát lên ngay giữa trướng lệnh, dùng một kiếm cắt đầu Nguyễn Bình rơi xuống, không kịp kêu lên một tiếng nào. Tử Hầu thân thủ quá nhanh. Khi đầu Bình đã lăn lông lốc trên nền đất rồi, thì bọn bỏ tướng mới hoàn hồn. Lúc này cùng lao lại, bao vây Hoàng Văn Hải cùng với bài biên tướng dồn vào góc sát với Tử Hầu. Quân sĩ ở bên ngoài cùng ập vào trong. Bấy giờ bóng ma bay lên lại cạnh Tử Hầu mà nói: "Thừa tướng quân đang bị bay rồi." Hầu chẳng nói năng gì, đặt cái tay không đầu của Nguyễn Bỉnh lên giữa bàn án tướng quân. Hai con mắt Hầu đảo trông. Môi kèm những cười. Trò lấy mũi kiếm khoét bụng của Nguyễn Bỉnh ra. Đoạn gầm lên một tiếng, thọc tay vào trong. Máu mỡ phụt lên. Hầu lôi ra một cú chuột, dùng kiếm cắt đứt đi. Trò lấy khớp chuột đó, quấn lấy đầu của Nguyễn Bỉnh nằm trên đất. Các quan tướng cả hai bên nhìn thấy, tàn bạo quá thì đều thất kinh. Hầu lại phanh ngực Nguyễn Bỉnh ra, môi tràn một trái tim đen ngòm. và nói. Cú già xoay đi. Đoạn quang xuống nền đất. Bóng ma liền xạ xuống trái tim ấy. Bấy giờ Hậu Bâm Thay Nguyễn Bình nác ra như bụng trước mặt của ba quân chủ tướng. Rồi cắm thanh Cửu Long kiếm lên thay người. Máu đã nhuộm đỏ cả lưỡi kiếm bóng. Hậu gầm lên một tiếng. Từ trong thanh kiếm bay ra bá khí của một đàn rồng. Uốn quanh trong tướng tướng quân. rồi cùng lao vụt ra bên ngoài. Hai mắt Tử Hầu đỏ trực lên, trong đảo ly lệ. Hầu xách cái đầu của Nguyễn Bình, rục bình vẫn còn vất vưởng ở cổ. Một chân đạp lên Thầy Bình, tay kia cầm kiếm mà thét lên. Tử Kỳ anh tạc cùng với thiếu chủ Trần Minh đã giết hổ xuyên rồi. Nhạc Cấp Thành xuyên và Thủy Quân Chiêu Dọc Thành Nghệ đều theo ta cả. Quý Bình đã chết. Đài sư Thành Hoa này là của ta. Kẻ nào dám chống lại? Trừ tướng đều kinh sợ, cùng đồng loạt buông kiếm mà quỳ xuống. Tứ Hầu nhếch miệng cười, hai khóe mắt đảo dọc, bất giác nhìn như mặt quỷ. Bọn thú hạ đều nghe được trận, hắn có quỷ ở trên núi nhập theo. Hôm nay mới nhìn thấy tận mắt, chúng đều không dám ngẩng lịch. Hậu bảng đem đầu của Nguyễn Bình treo ra chợ để cho bách dân được biết rồi thu dụng hết quân đội Thanh Hoa lại. Được hai hôm sau, thì Nguyễn Hữu Bằng, Trịnh Văn Sí và Hoàng Thái cùng đem binh trở về hội quân. Lúc bấy giờ tử hậu cho chỉnh đốn lại quân đội, rồi chỉ cắt lại một số ít quân cho ở Thanh Hoa. Sau đó định thúc toàn bộ quân về Minh Cảnh quân doanh, bắt giết hậu xuyên và bổ thư. Thì bỗng lại nhận được tin báo từ Minh Cảnh rằng Hầu xuyên đã tử trận. Các tướng quân ở phụ Tây đều đã bị bắt hết. Trần Minh đã lấy hết các xác lăng và đang kéo quân về mình cảnh quân đình. Tứ hậu nghe thế thì mừng lắm, nói: <cười> "Nguyện ước một đời của cha ta tới nay đã thỏa rồi." Nhược tế cười như cũng được mỉm cười nơi chín suối. Thế rồi cho chỉnh nốt lại bên mã. cùng mang theo các đại tướng kéo quân về minh cảnh quân doanh để diện kiến chủ nhân mới. Bây giờ khi nghe xong câu chuyện, người trong phủ lệnh hậu không ai là không phục tạ của tử hậu. Trần Ngạn ưng lắm. <cười> Quả nhiên là kỳ tài xuất thế gian, hổ phụ sinh hổ tử. Có anh hậu về đây rồi thì quân doanh ngày càng vững bền đó. Bây giờ các việc đều đã yên. Lê Đạt xin Trần Minh Cho mang tướng lĩnh về lại sân Tây để trấn giữ Minh ưng cho Bây giờ Nguyễn Kỳ Linh cũng nói Tiểu tướng Dung cầm quân nơi trúng sân khi Đã quen rồi Này xin cho về lại sát làng để giữ Mình hỏi Giao phủ tướng quân cho ông Mà ông xin bỏ đi như vậy Thì ai thay được đây Kỳ Linh cười Hơ hơ hơ Tiểu Tương tại hiện, nhưng cũng được chủ nhân ưu ái, bà cho tạm giữ tướng quân phủ. Nhưng nay có người hợp hơn tới rồi, tiểu tướng xin rút đi thì mới phải lẽ chứ. Đoạn nhìn sang Trần Ngạn mà mỉm cười. Ngạn cũng vội căn, "Ê, tướng quân chỗ nô vậy? Ta thấy đâu ai tại Đức Hưng tướng quân được nữa." Nhưng Kỳ Linh vốn là người nhanh nhạy biết ý, lại nói, Năm xưa, Tử Du Tấn Quân giữ phụ Tấn Quốc. Nại có tử hậu về đó, chẳng phải là đúng người hay sao? Thật ra Kỳ Linh nói rất đúng ý ngạn, ngạn khích lắm, nhưng vẫn phải giả càng lại dâm bận nữa cho hợp cái lễ nghi. Trời sao mới đồng ý ưng cho? Bây giờ bèn cho Nguyễn Kỳ Linh đi về Sắt Lăng, bổ Nguyễn Tử Hậu làm chủ nhân phủ Tấn Quân. Bổ hoàng thái làm trấn thủ xứ Thanh Hóa. Tứ hậu phụ mệnh chỉ giữ Trịnh Văn Sí ở lại bên mình, còn các tướng khác cho về Thanh Hóa đi theo hoàng thái. Xét trả Lây Đạt kỳ linh ấy mà biết khôn mà rút đi. Họ đều là bậc cha chú, xét về bài bế đều cùng thời với Tử Chu và Cố Lệnh Hầu, lập trại phủ lệnh mặc kình giữ một vùng. Thế nhưng bây giờ lập được đại công lại cùng biết nhún nhường cho người trẻ lên. Còn mình thì lui về án giữ một phương, hưởng quyền hưởng vinh, lại không vượt mặt chủ. Họ cũng ví như hào sáo trong một quẻ, ở trên thiên tử, nhưng biết lui về làm cố mệnh thần, không cậy vào công, không cậy vào tuổi, không gặp tai bà. Bây giờ việc phân bó bổ nhiệm đã xong, Trần Minh mới nói với Tử Hậu. Di Nguyệt nói như thế nào cũng là người trong nhà. Vị đang mang bệnh không ra khỏi phòng đã nhiều ngày. Anh về thì qua chào vị một câu cho phải đi. Tử Hậu nghe tới hai chữ Xuân Nguyệt thì nổi giận, hai mắt bốc hỏa lên nói. Tiểu Tương chẳng phải người sang, nhưng trước nay chưa từng nhận người nhà là hồ ly bao giờ. Nếu chủ nhân sai Hậu đi chết, Hậu đi ngay. Nhưng bảo tôi hành lễ với loại xúc sinh, xin thưa cho Hậu không làm được. Nói rồi bỏ đi thẳng. Trần Minh năm chiều hỏi Trần Ngạn. Sao tự hồ lại nóng nảy vậy? À. Chuyện ngày nói đó là thù chiếc mẹ. Ơi, việc nhân tình thế thái là việc riêng của nhà người. Chúng ta đừng nên can vào. Nguyệt Nhi sự này bất kể thân sơ. Bên ta hãy bình định. Cứ ai ngang đường đều giết cả. Để cô được thiên gia môn như bây giờ. Nguyệt Nhi đắc tội chẳng ít người đâu. Có gì đâu mà lạ. Trần Minh nghe thấy thế thì sững cả người sợ hãi. Giật mình ngước lên nhìn Trần Ngạn đăm đăm. Ngạn đã biết được gì rồi? Trần Ngạn nhận ra điềm lạ, liền hỏi: "Chu sao vậy? Cháu nói có gì sai sao?" sao? Minh vội vàng, "Ờ, không. Không có gì đâu." Thế rồi bỏ đi rất vội, chẳng muốn nói chuyện với Ngạn quá lâu. Bấy giờ Trần Ngạn cáo về, đêm ấy lại lôi cờ ra chơi. Bất giác khi đang chơi, chợt nhớ tới thái độ kỳ lạ của Trần Minh Ban chiều, trong lòng dấy lên những dòng suy nghĩ. Về việc Xuân Nguyệt từng bày kế cho Ngạn thoát ly khỏi phủ đông trong cái đêm hỏa hoạn đó. Cũng trong đêm đó, Trần Minh đào thoát an toàn. Chỉ có thể dễ biết người phóng hỏa là Nguyệt. Trong thiên gia môn, và trong minh cảnh quân doanh, không ai nói về điều đó bao giờ. Nhưng có lẽ, ai biết về bản tính sư nguyệt cũng dễ dàng thấy thế, không phải chỉ riêng vị ngạn. Ngạn bỏ đi, mang theo ấn tín của Đông phủ. Tới ngày hôm sau thì hộ xuyên lại cho Triệu Tập và chiếc hất người Đông phủ vì thiếu ấn tín đó. Mới nghe qua thì điều hợp lý lắm. Nhưng mà đôi khi, thứ ta thấy chính là thứ mà người khác muốn cho ta thấy mà thôi. Ngàn đi một nước cờ, đám quân đen được hình thành, bắt sóng một đám quân trắng đang xen lẫn trong nơi tường thành. Vũ thư thì không nói, nhưng Hồ Xuyên đâu phải kẻ chỉ vì nổi giận nhất thời mà tra tay tàn sát. Nếu là Xuyên, hắn sẽ làm gì? Hắn càng quét phủ tướng quân, giam hãm Nguyễn Tử Dung, Đại Ái Lê Đạt nhưng lại để cho Phổ Đông thanh bình mấy chục năm trời. Đó là vì ông ta biết Trận Đặng là một người an phận. Nếu như thế thì khi có việc phản đó, có lý gì ông ta không để cho Trận Đặng sống, để dụ ngạn mang ân tín trở về mà quyết giết đi cho bằng được. Lại còn nhẫn tâm tàn sát cả một phủ như thế. Nếu như Phổ Đông bị tàn sát thì ai là người có lợi? và có lợi như thế nào? Chẳng phải xét về mặt lý thì ngạn chính là người có lợi hay sao? Hay nó cách khác? Chính Tiên gia môn là có lợi lớn nhất hay sao? Ngạn buông quân cờ xuống. Bộ thẩm án đó có đúng là như thế hay không? Phải nên cho điều tra lại. Hầu xuyên, Vũ thư đều đã chết không đối chứng. Ngạn gọi viên thủ hạ thân tín là Lê Văn Tần, lệnh cho hắn triệu tập các quan lại còn sống từng xét tội vụ án Vũ Đông ở cơ quan hình pháp. Tất cả những người được tha chết dù đã cáo quan về quê, lùi đi tránh họa hay còn đang đương nhiệm đều bị triệu tập về. Lê Văn Tần đi rồi, ngạn đóng cửa lại, niệm chú làm rầm. Bên cạnh liền lập tức hiện ra một bóng đen màu ám khói. là Đậu Quý. Ngang hỏi nó. Lệnh ta mang ấn đi, là ai ban ra? Là Nguyệt Nhi chứ còn ai nữa. Không có ứng tính, sau cậu cả đều động được sắc lang chất. Sao đâu mà Nguyệt Nhi biết điểm đó? Vũ Thư sẽ bắt tận. Có lẽ lay được tin của Vũ Thư chẳng. Kỳ đó Nguyệt Nhi hãy còn bên phủ phụ nhân mà. Ngạn trầm ngâm tư lự hồi lâu, lại lặng lẽ đi tiếp vắng cờ, còn nàng gian dở. Đi được vài bước, lại ngừng tay ngẫm nghĩ, rồi nói: "Có lý gì phủ thư lại độc nghi nghi mà bắt ta? Ta bị giam trước đó vì hống láo, sau đã được xóa tội và cho về làm tang thanh linh rồi." Sau đó ta có chí đi theo trung mình. Nhưng kỳ ấy còn đang ở biệt trong phòng, chưa hề động tĩnh gì cả. Mà việc ta có chí đi theo trung mình kỳ đó, cũng chỉ có ngươi và Xuân Nguyệt biết. Vậy sao Vũ Thư biết được? Đoạn Trừng mắt nhìn sang Đỗ Quyết, rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy, ném một viên cờ đen vào nó. Đỗ Quyết giật nảy mình, quỳ phục xuống. Ờ Ta giao sinh ra tử với cậu, mà cậu nghi ta đó sao? Ngạn bước lại đứng trước mặt Đỗ Quýet, trỏ cây hạc vào mặt nó mà nói: "Ngươi làm gì có cái tài đó chứ?" Cho ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Quýet. "Nghe đi. Ta và Song Nguyệt ai giỡn hờn?" Đỗ Quýet im lặng không nói gì. ta và nguyệt ai nhân nghĩa hực là cậu vậy ta và sư nguyệt đi theo người nào ta đi theo cậu đã lục vậy được ngươi hãy nhìn xem đây là cái gì thế rồi chúc ở hồng ra một thẻ bài đó là thẻ ấn quân sư bên dưới có khắc ba chữ thiên gia môn Ta là quân sư của Thiên Gia Môn. Quyền của ta bây giờ cao hơn Sư Nguyệt. Chính ngươi cũng đã thấy. Giờ đây quyền ở bảy phủ, ta chỉ dưới chủ nhân mà thôi. Sư Nguyệt này đã hết thời, chỉ còn nằm dưỡng bệnh. Nếu ngươi đã thật lòng theo ta như vậy, thì đừng nên sợ hại vị Sư Nguyệt nữa. Đỗ Quế trung trung gật đầu, ngạn lại hỏi: Tư Nguyệt biết nhiều tà thuật. Có phải đã sớm kiểm soát cái giếng nuôi tà ma của hậu xuyên hay không? Phải. Nguyệt Sai Đại Long lúc nào cũng giám sát cái giếng đó. Ờ, Đại Long lại là cận vệ riêng bên cạnh Nguyệt Nhi. Nó có tại hậu phòng Hoàng Vũ, cầu đảo. Đinh Hạ Nhĩ cũng phải sợ nó. Thứ thủy trùng độc nuôi dưới đó Hằng là Nguyệt năm rõ rệt. Ta lại hỏi Nghiệt. Bà Du Liệp phả thần linh múc nước với cái diễn đó. Tới mức để độc ám dược thần mà chết. Xuân Nguyệt có biết đúng không? Dạ phải. Cô Nguyệt biết. Cho các việc ta phải săn nhờ chữa bệnh. Xuân Nguyệt đều biết cả. Xuân Nguyệt cũng sai người hiện ra trong nhà Ngọc. để kể cho ta nghe câu chuyện về Minh Nguyệt Thiên Thành. Đúng chứ? Ừ, Dạ Bạch. Nguyệt Như sai ta đi theo cậu. Từ khi cậu còn nhỏ. Từ khi đó thì cho rằng Nguyệt Như dặn khi nào thanh linh cô nương chết thì ta ra. Nguyệt Như bảo Đậu Quế ngừng bạc tiếng đi. Ngước lên nhìn Trần Ngạn. Hai con mắt quỷ trùng lên, đảo lia lịa, đầy sợ hãi. Trần Ngạn bấy giờ làn da trắng bệch, hai mắt trợn lồi cả ra. Đầu quyết tức kinh cứng cả lưỡi. Trần Ngạn nhìn thẳng vào mắt quỷ, nói rít qua kẽ răng: "Vậy thần linh là do Sư Nguyệt giết hại." Đầu quyết quỳ phục xuống, lắp bắp nói: <cười> "Ta ta chỉ làm theo lệnh mà thôi." Thế còn Ngang đặt cái quạt giấy lên cổ đột quyết, đẩy khuôn mặt nó lên đối diện với mặt mình. Cha mẹ ta, các em của ta. Ta ta không biết gì hết. Những việc như thế ta không được can vào. Thế thì ai nào biết? Những việc cơ mật đó chắc chỉ có Đại Long và Tiểu Yên biết và thôi. Đại Long thì chỉ có Xuân Nguyệt gọi được hắn, người thường không tìm được, chỉ chỉ có Tiểu Yên là có thể hỏi. Trần Ngạn đứng dậy, im lặng quay người bước lại phía bàn cờ, rồi ngồi xuống, liêm diêm đôi mắt. Đỗ Quế lo lắng bước lại. "Xin cậu thứ tội cho, tại chỉ nhận lệnh mà làm. Kỳ đó tại chỉ biết cô lệnh của Xuân Nguyệt. Từ khi về theo cậu học đạo, Ta không còn làm gì dấu cậu cả. Thật sự việc của Phủ Đông ta không hề biết. Ngàn gật đầu, không bày tỏ thái độ gì, chỉ ra dấu cho hắn im lặng. Đậu quyết biết Ngạn có tài che giấu cảm xúc đi làm việc rất là giỏi. Khi ở Sắc Lăng, nhận tin cha mẹ chết mà vẫn làm như không gì. Khi về đại phủ cũng lo cho xong công việc rồi mới tới khóc lừa ma. Bây giờ đây nhìn thấy tận mắt, mới thấy quả là Ngạn vẫn ung dung như thường. Không thể biết trong lòng Ngạn đang nghĩ cái gì, có giận hay là không. Đỗ quyết cũng không dám phân bua gì thêm, chỉ cứ đứng hầu bên cạnh chờ phán truyền. Nếu ta công tự bất phần, đi trách tội ngươi, thì ta cũng như loại xúc sinh tàn xác kia mà thôi. Từ nay trở đi, Hết cái việc gì ngươi đều không được dấu tạm. Đỗ quyết mừng lắm, cứ lại tạ rối rích. Giờ ngươi đi tới phủ tướng quân, mời Nguyễn Tư Hậu tới đây cho ta dặn việc. Nhớ là phải gặp trực tiếp hắn. Đỗ quyết nhận lệnh đi ngay. Quyết đi rồi, ngạn lại cho gọi đội trưởng đội mật vệ là Phạm Văn Thúc tới. Mang theo các thông tự dỗ nhứt, tới theo dõi Hậu phụ. nhất cử nhất động trong đó. Từng người ra vào đều phải ghi chép theo dõi cẩn thận, không được để bọn chúng nhận ra. Phạm Văn Túc kinh ngạc hỏi, "Quân sự định bắt ai xong?" "Tôi làm theo lệnh ta. Việc bắt người, quan quân làm không nổi, sẽ có kẻ khác lo." "Ông chỉ cần nắm thông tin là được. Tôi kia cần tin mà không có thì ông chịu tội." Phạm Văn Thúc nhận lệnh đi ngay. Thúc đi rồi, Ngạn đóng kín cửa phòng, ngồi trầm tư im lặng rất lâu. Ngạn chậm rãi nhấc cờ lên, tiếp tục chơi núp ván cờ còn đang dang dở. Một cánh bướm nhỏ chao liệng bay xuyên qua khung cửa sổ vào trong phòng, rồi đậu lại ở cái bàn trà. Tức thì một làn khói mờ mờ bốc lên, hiện ra một cô gái xinh sắn nhỏ con. Có làn da trắng bóc Có hai cái biếm tóc xinh xinh Đó chính là thượng quan tiểu yến của hậu phủ Bây giờ yến đi công cán về Lẫn thửng cỡ giải tắt lưng Toàn bỏ y phục Rồi bước lại giường nằm nghỉ Yến vừa thác tấm rèm che cửa buồn lên Thì tá hỏa giật mình Ngồi trên giường là một nam nhân mặc độ quang quân Tai cầm thanh kiếm đỏ Trong phút chốc Tiểu yến nhận ra ngay Đó chính là Nguyễn Tử Hậu, đại tướng quân mới trở về từ Thanh Hoa. Tiểu Yến làm việc đã nhiều, lại có linh cảm của loài linh thú, trong tích tắc nhận ra ngay có điều chẳng lành. Không nói lấy một câu, vội bước lùi lại, niệm chú toan hóa thành cánh bướm bay đi. Chợt nhiên chúng không bắt được. Yến kinh sợ nhìn lại, thì thấy trong phòng không khí đổi sang màu vàng lục. Khối bài lên thấp thoáng, một hình trong uống. Có tới mấy con rồng trao lượng kính ca phòng, che phủ hết các khung cửa sổ và cửa chính thoát ra. Bây giờ Tử Hậu đứng bất trị, nắm chặt lấy tay yến mà giật lại. "Cô nương đi đâu? Cô sợ gì hay sao mà tự nhiên lại bỏ chạy vậy?" Tiểu Yến giật mình vùng ra, nhưng tay của Hậu bắt chặt như gọng kìm, không sao thoát được. Yến lấy bệnh tỉnh hoài Ta Ta chưa nhận ra tướng quân ngay Chạy theo vãn xã thôi Thế đại tướng quân Đêm hôm khuya khoắc Tới phòng của nữ nhi có việc gì Tới mời cô đi với ta một chuyến ừ, Đi đâu Có lệnh của quân siêng Mời cô tới phủ uống trà Ta nên đi ngay cho phải Chớ để bật đại nhân phải chạy Cậu việc gì sáng mai trời bạn. Trời đêm tối rồi. Ta không đi tới phòng của nam nhân. Thế rồi một lưỡi kiếm sáng loáng kề lên cổ của Tiểu Yến. Yến nhìn thấy từ lưỡi cho tới chuôi kiếm đều chạm hình tròng sáng rực. Hầu nói: "Ta nói đùa với nhà ngươi sao?" Đoạn trúc trong áo choàng tra một lá bùa đập thẳng vào ngực Tiểu Yến. Trên bùa dán một hình thanh đao rồng. Cứ cảm thấy trên ngực như có ngàn tảng đá cùng đè lên, đau đớn không kể xiết. Thế rồi hầu giật cá người tiểu yến mà lôi đi. Lại nói tới Lê Thị Lan, đêm đó làm việc tới muộn, đã điểm xong hết các công việc và các sổ sách cho bọn hầu gái vào ngày mai. Lúc này chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người huyên náo, tiếng bước chân ầm ầm. Lan lấy nằm lạ, mở cửa bước ra. quan quát bọn hầu nô nghịch thì giật nảy cả mình. Bên dưới sân toàn là quân lính đuốc sáng rực trời. Đi đầu là một tướng quân mình cao to, làn da ngăm đen là Trịnh Văn Sí. Bọn hầu gái đều sợ hãi mà nép vào. Một người quản gia già bước lại chỗ Lê Thị Lan mà nói: "Bẩm phu nhân, chúng ta đã căng ngăn, nhưng họ sắp bỏ đi nhanh quá." Chúng ta chưa kịp báo. Lang tiến tới nhìn Trịnh Văn Sí, cho hỏi. Tướng quân ở phủ nào? Họ tên là gì? Có biết Hậu phủ là chỗ của nữ nhi hay không? Mà đêm hôm xong cả vào đây gì? Ta phu mệnh quân sư, tới mời phu nhân tới phủ quân sư uống trà. Xong việc sẽ hộ tống phu nhân trở về. Hậu phủ quản việc độc lập. Ta là chủ nhân của Hậu phủ. chí có thượng quan Xuân Nguyệt và lệnh hậu chủ nhân mới sai được ta. Còn bất cứ là ai kẻ cả quân sư, muốn gặp ta thì tới đây mà gặp. Sí cười lớn. <cười> Thứ trò xúc thân giặc cướp vũ phù lỗ mạn, không biết lễ nghi vậy. Đoạn Sư quân sĩ toang lên Bắc Lệ Lê thì lang. Nhưng lang giơ một ấn truyện lên. Trên ấn là dấu chủ ngôi hậu phủ. Joy từ tứ bị, quân sĩ đổ phục ra, cùng hướng tới trận văn xí. Bọn quân nữ hầu cũng cùng kéo ra che chắn trước làn rực đồng. Bọn chúng đều cầm theo roi và kiếm. Nếu bắt ta thì phải giết người đó. Ông chỉ là một tướng quân, dám tới bắt nhân chủ hậu phủ trong đêm tối, gây ra việc chết người. Lại còn ức hiếp nữ nhi. Thì dù có lập phụ mệnh quân sư, tình ngay lý gian như thế nào? cũng không dung thân được đâu. Tiền Trăng Sí ngừng lại nhìn Lây Thị Lan. Lan không chút gì sợ hãi, dương mắt lên nhìn Sí thách thức. Quả nhiên là nhân chủ của một phủ lớn, có bản lĩnh rất lớn, lại tinh ranh khôn khéo. Ờ. <cười> vậy thứ cho tiểu tướng Vũ Lực. Thế rồi lệnh cho quân sĩ rút đi cả. Bây giờ chúng đi cả rồi. lắm nàng bà trong phủ mới nhào nhào lên, đầy kinh sợ đồn đoán. Không khí hỗn loạn khắp trong ra ngoài. Lang sai bọn thủ hạ ra dò la, thì chúng nói quan quân kéo đi cả rồi. Nhưng vẫn có những bóng người lạ mặt còn ở lại để theo dõi bên ngoài cổng phủ. Lang dặn bọn chúng giữ im lặng, ai về phòng nấy đi tiếp tục nghỉ ngơi. Còn mình thì cho gọi các nữ quan thân tín lại phòng riêng. Bây giờ lang vào phòng ngồi thầm ngẫm nghĩ. Cái này ăn gan hùm, nó cũng chẳng dám láo trà tên của Trần Ngạn. Chắc chắn là Trần Ngạn lệnh hắn tới đây thật. Làng nhớ ra hắn, cái kẻ da ngăm đen này là tên tướng cướp từ Thanh Hoa, theo Tử Hậu tướng quân ở phủ tướng quân. Ở phủ quân sư cũng có nhiều tướng quân thủ hạ, tại sao phải dùng tới kẻ đó? Vậy thì chắc chắn cũng đã gọi tên Nguyễn Tử Hậu. nên mới tiện gọi tới kẻ này. Việc gì mà phải dùng tới tận tử hậu chứ? Hắn là kẻ sử dụng huyền môn, thân phận của hắn cũng đặc biệt so với người khác, bị lạc con của tử dụng, xét ra là người trong nhà của thiếu chủ. Trân ngạn nguyên trẫm bảy phủ, xin xác trong tai. Một việc mà hắn không dám tự lỗ mãng làm ra, mà phải dùng tới tử hậu, thì chỉ có thể là việc trong gia đình của thiếu chủ. Lại là việc liên quan tới quỷ thần. Nếu triệu tới Lang thì chỉ có thể đó là biệt căn Tây Nguyệt Nhi. Lang cứ nghĩ như thế, lần lần quanh lại sự việc. Chẳng hiểu là việc gì, nhưng chắc chắn là một việc nghiêm trọng, chứ không phải việc thường. Lang dần mới thức kinh lo sợ, mồ hôi túa ra như tắm. Bây giờ bọn nữ quan thân tín mới cùng vào. Lăng sai phó quan là Nguyễn Thị Cúc, ngay lập tức ra bên ngoài. Điều bọn gia nô gia đình ra trước cổng phủ mà uống rượu, hát hò. Cốt làm sao để che được mắt kẻ theo dõi. Lại bảo bọn chúng phân bổ thêm vài vị nữ nhi xinh đẹp đi ra phía cổng mà nói cười, để cho có việc bọn thám báo để ý vào đó. Trời sai một người tâm phúc ăn vặn đồ nam nhân, trà trộn vào ca lính tuần, đi thoát ra ngoài sang Minh phủ Tây. tới gặp chồng Lang là khả sinh. Nghe ngóng xem bên phủ đó có việc gì, Trần Ngạn định làm gì? Lại sai một người hầu khác cũng theo cách tương tự thoát ra ngoài. Tới phủ lệnh hậu thăm dò xem Trần Minh có biết việc này hay không. Cuối cùng Lang sai một nữ nhân rất xinh đẹp, bắt nó ăn vặn độ của mình, phủ màn che mặt, rồi đi ra ngoài hiên trước cửa phòng, chỉ tỏ đám gia nhân, giả vờ là mình xung quanh cho thổi tắt hết đèn đuốc, chỉ để mấy cây ở xa lờ mờ cho khỏi lộ ra. Bọn cha nô nhận lệnh, đều thấy làng lo lắng, sợ mà đi nghịch. Chúng đi rồi, làng bí mật lôi từ đầu dượng ra một cái chốc gỗ, gõ lên chốc ba cái, rồi đốt cái lá bùa kim bên trong của cái chốc đi. Trong chốc lắc, trong cái chốc vọng ra tiếng nói. Có việc gì? Đại Long đâu có phải không? Giờ ta sang thăm chị Nguyệt có tiện hay không? Ê, "Đi nhanh đi." Nguyệt Nhi đang đầu nặng, không biết khi nào thì mất. Làng nghe xong thì lặng cả người đi. Vội vàng thay y phục, ăn vận đồ như nam nhân, chắp vào ngấn bộ tóc lừng, đi hòa vào trong đám hỗn độn của gia nô ca kỹ lẫn ra ngoài cổng. Rồi rất nhanh đi lẻn về phía phủ đại phu nhân. Nơi Xuân Nguyệt đang dưỡng thương trị bệnh. Lại nói tới Xuân Nguyệt, kể từ khi Thiên Gia Môn được định, Nguyệt trao lại ấn thẻ mộc cho Trần Minh thì không còn can dự gì tới việc chính trường. Các vị trong phủ có bọn Trần Ngạn, Tử Hầu Đây thì lang làm việc thì chúng báo việc trực tiếp cho Trần Minh. Tử Hầu không ưa Xuân Nguyệt, từ ngày về phủ không một lần nào tới hỏi thăm. Quyền của Nguyệt cũng dần bị Hầu đoạt đi. Các tướng quân thân cận của Nguyệt cũng dần bị người của phủ tướng quân thay thế. Trần Ngạn yêu mến trọng dụng Tử Hầu, cho nên dung túng cho hết các việc thâu túng quân đội trong phủ. Nguyệt cũng không còn bận tâm tới các việc đó. mà mặc kệ cho chúng muốn làm gì thì làm cũng không hề hỏi tới. Diêu Nguyệt lo lắng bây giờ nhiều hơn là sức khỏe. Chỉ chưa đầy trong 1 tháng, Nguyệt thấy yếu đi nhiều lắm. Ấy cũng đều là có nguyên do cả. Khi việc đã thành, Nguyệt cũng chẳng xin gì cho riêng mình mà chỉ cầu xin cho Vũ Thư cùng gia quyến của Hầu Tuyên. Vũ Thư. Bởi vì Trần Minh hận Vũ Thư, Hầu Tuyên Cho nên sau khi bức cho chúng phải chết, mình cũng thẳng tay thanh trừng, không màng gì tới các thỉnh cầu của Nguyệt. Những người mà Nguyệt đã tha, cũng nhiều người bị Minh đem ra giết hại. Nguyệt cứ nghĩ mãi việc đó mà đăm trai chán nản, buồn bực trong người. Cứ chỉ gia mình trong phòng, cũng không gặp ai cả. A dạy cho tiểu chủ ác gì? Là tao học cái gì cả đớ? nhân lời của Trần Minh cứ như mũi dao sắc đâm vào tim của Nguyệt. Cứ thoảng hoặc vô thức nó lại vẳng lên trong đầu của nàng, từ đó mà sinh ra bệnh. Người bình thường chẳng sao, nhưng hễ khi bệnh tâm can phát lên rồi thì cứ thế nặng lên nhanh lắm, như đợt thủy triều dữ không sao ngăn nổi. Chỉ trong có ít ngày mà Nguyệt chán nản, bỏ ăn mất ngủ, trong tiểu tụy rõ đi. Cái đẹp mượt mà của yêu hồ chẳng còn giữ được nữa, mà dần trở về với tuổi thật. Tóc cứ thế bạc theo từng ngày, các nếp nhăn cũng hiện lên rõ. Nguyệt nôm như mỗi ngày lại già đi thêm một tuổi. Chỉ chưa tới tháng trăng mà đã về hình hài của người tuổi trung mất rồi. Mấy chảo gần đây, Nguyệt lại thường hay gặp phải những cơn ác mộng. Có đêm đang nằm nghỉ, Nguyệt nghe thấy có tiếng người mở cửa bước vào. Nguyệt nhắm dậy nhìn ra thì giật thót cả mình. Mồ hôi túa ra đầm đìa, trong lòng thì thắt kinh lo sợ. Có một đoàn người đang lầm lũi từ cửa chính đi vào. Đi đầu là một người nữ trần truồng, toàn thân đẫm máu, hai núm vú đã bị cắt đi, đầu cạo trọc lóc. Nguyệt nhận ra ngay đó là vũ thư. Đi bên vũ thư là hộ tuyên, cũng toàn thân đầy máu me. Mái tóc đã bạc phơ. Theo sao chúng là các gia nhân quen thuộc, dễ từ hàng trăm. Từ vương hai bàn tay đẫm máu về phía Nguyệt, Thiều Thảo nói: "Còn hầu lý tình, chả màng cho tao." Hồ tiên cũng gằn giọng: "Sau hộ ác dạy xuân Nguyệt, những dịp phúc cuối cùng ta tôn trọng cô như vậy." Ta kính cẩn cầu đến thệ. Ta van xin cô như thế. Ta dùng cả mạng để trả tội với cô như thế. Vì đâu? Vợ con ta, gia quyến ta hàng trăm người, cô lại không tha chứ? Ngụy Hoãn Húc mà kêu lên. Ông nói gì vậy? Ta đã cố xin rồi mà người ta không cho. Đâu phải lỗi do ta. Nhưng chúng đâu có nghe Nguyệt nói. Chúng cùng nhào lấy, giơ bàn tay đầy máu ra mà định bắt lấy Nguyệt. Nguyệt phải làm trầm niệm chúng. Đại Long hiện lên bên cạnh, chúng mới sợ hãi mà bỏ đi. Đêm hôm sau, lại có một bọn người khác đến, đi xuyên qua cửa mà vào. Người nào người nấy đều ma vô chóc, tức là ma không đầu. Tự tài chúng cầm đầu lâu của chính mình. Còn cái thân thì cục lủng. Nguyệt nhận ra cái đầu lâu đầu tiên là của đồ hữu nhân. Rồi đi lục tục theo sau. Đa bọn quan lại, kẻ nào kẻ nấy đều mang áo mũ. Nhưng là những kẻ nào, Nguyệt cũng chẳng nhớ hết được mặt của chúng. Cụ trả mạng cho người Tây phủ đi. Cụ ác lắm. Ác lắm. Rồi lại kêu gào. mà lao tới đội mạng. Nguyệt Bạch khóc nức nở như mưa. Đại Long bay vút lên, chém kiếm vào chúng, chúng tàn đi cả. Rồi có khi đêm tối lại có một bọn người khác bước vào, mặc áo đồ tướng quân. Đức nào đứa nấy mình máu đầm đìa, chúng cùng kêu lên. "Chó mạng, chó mạng lại cho tướng quân ở Sơn Nam." Nguyệt co rúm ở trong bức vách, chỉ biết hai tay ôm lấy mặt mà khóc, chẳng nói được câu gì. Nguyệt sợ lắm, phải vẽ bùa dán kín mít quanh giường để cho chúng sợ. Ở ngay dưới bậc đặt chân của giường, lại phải đặt thêm một cái chốc yểm bùa. Chốc tức là đầu lâu. Để hẻo có ngụy thì có đại long tới. Có thế mà mới dám đi ngủ. Nhưng những ngày tháng bi kịch cũng không vì thế mà nhấc đi. Bây giờ tâm hồ đã loạn, ma quỷ ngạ hồn tứ phương đều cảm nhận được. Hoàng gia bốn bề cứ thế mà kéo nhau đến hành hạ giày bò. Hôm sau tối trời, lại có một con hầu bước vào. Toàn thân nó ướt như chuột lột, mái tóc bết còn rũ nước chảy tong tong, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch ra. Đó là Thu Lăng. đi đằng sau còn có bọn tiểu mai, tiểu ngọc, tiểu hân. Tu Lan đã bị tiểu Yến gièm chết ở cái giếng sau nhà. Nó khóc nức lên mà nói. Sao mày ác vậy Nguyệt? Tao xem mày như em gái mà mày cũng không tha tao. Trời mày cũng phải trả nghiệp thôi. Nói rồi nó liếc nhìn. Thấy cái chốc và thấy đầy bọ chuồn. Nó nhếch mép cười rồi bỏ đi mất. không thèm tới gần. Cho đến ngày khác, lại có một bọn người khác bước lên. Đi đầu là Trần Đặng, vẫn theo hàng trong cái thay người không có đậu. Già trẻ trai gái lớn bé. Đó đều là những kẻ vũ đông đã bị nguyệt bài mu mà giết. Chúng cùng nói: "Chúng ta làm gì nên tội mà cô giết đi chứ?" Đội bọn chúng còn chưa dứt Từ cửa phòng lại bước vào thêm một bọn, gạt hết những kẻ khác ra mà đi lại. Đó là những cái thay người bị cháy xém, máu mủ còn chảy tong tỏng. Trong không khí vẫn còn mùi thịt khét. Đó là những kẻ chết cháy trong bộ hỏa hoạn ở phụ tinh. Tội của cô có chết cháy, chết chém, chết nước, chết đi rồi sống lại, sống lại rồi chết đi. cứ thề hàng ngàn lần cũng không trả hết được nghiệp đâu. Nguyệt không để cho chúng kịp nói thêm, nàng thét lên kinh sợ: "Các ngươi đi đi, đi đi mà." Rồi lại bưng mặt mà khóc, ngồi tụt lại sát vách buồng. Nguyệt vừa sợ vừa buồn, cứ ngồi trong giường, hai tay bưng mặt mà khóc mãi. Chúng cậy đông cung tràn lên cả. Đứa thì lao tới nắm lấy la bùa, đứa thì cứ song tràn lên. Bùa bốc ra khối nghi ngút. Hồn ma bị dính khối thì tan đi, lại có hồn ma khác bước lên thế vào. Nguyệt ôm đầu, bịt chặt tai đi không nghe, không nhìn thấy chúng. Tới khi có ngà quỷ chạm vào phải cái chốc, đại long mới hiện lên, chút kiếm ra. Chúng mới lườm mãi rồi tan đi. Cái từ đó cứ hễ mà đêm nào đứt thiếu đại long phải ở một mình, nguyệt lại không yên tâm. Cứ tối ngày lúc nào cũng bất an lo sợ, bệnh lại càng thế mà trở nặng vô cùng. Có tối nguyệt vừa thay đồ, chưa kịp bước lên giường, từ cửa lại đã sộc vào bao nhiêu cô hồng cát đảng, chúng gào lên. <cười> Hôm nay thì bắt được bảy rồi. Nguyệt sợ hãi lao vội về phía giường, nơi có các lá bùa và cái chốc, nhưng không kịp. Cả tới hàng trăm ngàn ma quỷ chúng cùng hùa vào ôm lấy Nguyệt giật lại. Bất Nguyệt ngã ra giữa sàn đá lạnh lẽo. Những bàn tay đầy ma vươn tới ôm chặt lấy Nguyệt, túm lấy tóc cô, túm lấy mặt cô. Chúng kêu gào lên mà đòi trả mạng. Nguyệt thì gào lên. "Không, ta nào có biết gì đâu." Đại Lâm ơi, cứu ta chơi Rồi Nguyệt nhắm mắt lại mà cam chịu Chúng dậy bò Hành hạ Nguyệt chán chê rồi Thì nhìn lại Nàng nằm bật trên sàn Đầu tóc trủ rượi Ánh mắt đờ đẫn vô hồn Nước mắt cứ lăn dài trên má Rồi chúng nhìn nhau Bỏ đi cả Hóa ra là từ cái chốc Đại Lâm đã trở về Nguyệt Đảo con người trơ trọi, liếc nhìn con quỷ. Rồi lắp bắp nói: "Đây, đây lòng đó hả?" Quỷ quỳ bên giường. Sao cô lại ra ngoài này? Cái giường cô phải ở trên giường, nơi gần cái chốc mà. Nguyệt Bồng dậy ôm chặt lấy nó, khóc lên như mưa. "Ta, ta sợ lắm. Chúng ta sắp chết rồi." Đại Long không yên tâm. Từ hôm đó không cho Nguyệt rời ra khỏi cái giường yểm bùa nữa. Vệ sinh của Nguyệt cũng ở ngay bên chiếc gầm giường luôn, trời để một con hầu tới dọn vào lúc sáng. Kể cả thú vui duy nhất của Nguyệt là sớm mang mai bước ra cửa phòng hứng chút ánh nắng bây giờ cũng không còn nữa. Tớ ngày hôm sau lại thấy có hai con kỳ lân đá đen bày trà ở ngay trước cửa phòng. Đại Long nói. Các chung ở đây nha. Nguyệt kia đó chẳng còn biểu cảm gì, mặt cho đại lòng bại trí. Từ hôm đó mới không thấy bọn cô hồn tới nữa. Nguyệt ngồi trong phòng cả ngày, lại hay suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ tới Tử Du, nhớ tới những kỷ niệm mặn nồng xưa cũ, rồi lại nhớ tới tháng ngày còn là một cô thiếu nữ, lúc nào cũng vui đùa bên cạnh Trịnh Vân. Bất giác nước mắt lại lã chã rơi. Nguyệt đôi khi nhớ tới vụ thưng, nhớ tới những lời của bà trước khi qua đời, lòng lại đau quặn thắt, bất giác trùng mình lạnh lẽo. Những người thương nguyệt nhất bây giờ đều đã về nơi chín suối cả rồi. Nguyệt thở dài một hơi, lại từ từ nằm xuống giường. Nguyệt là yêu hậu, nàng có thể cảm nhận được mình đã sắp tới thời điểm cuối cùng. Đây cũng là điệu Nàng được Minh Nguyệt Vũ ấn chứng cho. Khi Tiên gia môn lập thành, cái vỹ sẽ trở về với đất. Có lẽ bây giờ là lúc Nguyệt đã xong việc của mình. Trời nàng sắp phải lìa xa cõi tạm này chân. Suy nghĩ đó làm cho Nguyệt Hoang mang lo sợ lắm. Nguyệt thường thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi hoa mắt, chống mặt buồn nùng. Sức khỏe đã thêm tiêu tủy. lại còn bị tâm bệnh chẳng yên. Bây giờ như đã bị thần kinh, không còn nói cười gì thêm nữa. Phủ đại phu nhân này từ ngày bố thứ mất đi, Nguyệt chọn về đây tịnh dưỡng, chứ không chịu về hậu phủ hay là phủ Lệnh Hậu. Nàng ở trong căn phòng của bố thứ, cứ ngày ngày thắp hương cho bà mà khấn. Trần Minh chưa lập thân, phủ đại phu nhân không có phu nhân, nên giờ đây chỉ là một phủ trống. Quan quân và người hầu cũng đều không có việc gì hay lui tới. Bé lạnh lẽo hoang vu lại càng thêm nhiều. Suốt thời gian dài cả một tháng trời, trừ Lê Thị Lan thì bận rộn công việc, thi thoảng lắm mới ghé thăm mang chút quà bánh. Ngoài ra chẳng có một ai tới thăm nguyệt cả, kể cả Trần Minh hay là Tiểu Yến. Chúng đều quá bận rộn với chính quyền trấn nước mới thành lập hay hàng ngàn công việc xử lý mỗi ngày. Nhưng quan trọng hơn, Nguyệt biết chúng vị một lẽ gì đó đã không còn thiết tha với Nguyệt nữa rồi. Em ấy, Nguyệt đang thiêu thiêu tiếp đi trên giường thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nguyệt vùng dậy ngay như một phản xạ, mồ hôi lại bắt đầu vã ra. Cô sợ hãi tới mức không dám bước chân ra khỏi giường nằm. Rồi cánh cửa đẩy ra, Lê Thị Lan bước vào Lan đến ngay bên giường Đỏ mắt nhìn quanh thấy đầy bùi chuốn và phong ấn Rồi nhìn đến Nguyệt Lan thất thận thốt lên Trời ơi Sao mới mấy ngày không gặp Mà chị tiêu tuệ đến thế này Nguyệt thở khắc tra hoàng hồn Đoàn nhìn lại Thì thấy Lan ăn vận như nam nhân Điều bộ có vẻ khẩn trương Đầu óc Nguyệt vẫn tinh nhạy như xưa "Việc là có việc liền hỏi." "Em Lan tới đó hả?" "Có việc gì vậy?" Lan vội vàng đến bên đầu giường, kể lại hết các việc lạ trong phủ từ tối tới giờ. Việc nghe xong thì trầm ngâm khá lâu, rồi hỏi: "Tiểu Yến đâu?" "Em cũng không biết nữa." "Việc đột ngột quá, em tới tìm chị ngay đó." "Em nghi là có liên quan tới chị." chị bảo xem. Trần Ngạn sai tướng quân tới bắt em có việc gì? Sao mà em thấy bất an lắm. <cười> Giờ thì còn gì nữa đâu. Mà khóc chứ sấu chứ. Trần Ngạn đã nghi việc của Đông phủ rồi đó. Là nghề thế thì bổn chủng cả người. Nhưng vẫn cứng giọng. Chị đã lo chu toàn cả rồi còn gì. Văn thư bằng cứ gì bất lợi á đã xóa đi hết rồi. đâm quang lại, nhưng kẻ có thể biết việc cũng đã chết cả. Bây giờ điều tra trăm bằng cách gì mà được mà sợ? Chỉ còn em còn. Thiếu chủ còn. Quỷ thần còn. Tiểu Yến cũng còn. Thì sao gọi là không còn nhân chứng vật chứng chứ? Theo như chị ngờ, thì tiểu Yến đang nằm trong tay quân sư rồi. Lang nghe Thế Mỹ vỡ lẽ ra. Vì Sa Nguyệt nghe xong chuyện đã hỏi ngay tới Tiểu Yến. Chị nghĩ Tiểu Yến có khai ra hay không? Nó nắm hết công việc bí mật. Nếu nó mà khai ra thì nguy to đó. <cười> ngạn là kẻ tinh tranh mưu mẹo, lại thông minh không ai bì kịp. Tiểu Yến không phải đối thủ của Ngạn đâu. Kiểu gì cũng phải khuất phục dưới nó thôi. Hơn thế nữa, Tiểu Yên là loại giả thú thành tinh mà thành. Nó chỉ trung thành với Thiên Gia môn và chủ nhân mà thôi. Giờ quyền chỉ chẳng còn như xưa. Ác nó teo về với trận ngạn. Lang bổn rụng cả người. Ngập ngừng mãi, cho buồn trầu rơi nước mắt nói. "Chị ơi, em chỉ là con cỏ bên đường. Người ta bắt chết thì em sẽ chết." Em còn chẳng hy vọng gì được sống. Nhưng còn chị. Nói ngược nói xuôi. Chị vẫn là nhũ mẫu của Thiếu Chủ. Thiên gia môn cũng giơ một tay chị xây lên. Đâu phải nó muốn giết là giết được. Chỉ bằng nhân lúc việc còn chưa tỏ rõ. Chị hãy lặng lẽ ra đi đi. Có lẽ cũng không thắc mắc bị đuổi cùng giết tận mà vẫn toàn được mạng. Em còn nguyện ngày nào sẽ cố cầm chân ngày đó cho chị. Nguyệt nghe những lời đó của Lang thì thấy Thương Lang tiêu phù bợn. Bóng chẳng hiểu vì sao lại bật lên tiếng khóc. Nguyệt vươn bàn tay ra, ôm chặt lấy Lê Tị Lang vào lòng, vuốt ve tóc nàng mà nói: "Em là em của chị, em của chị." Những giọt nước mắt nóng hổi của Nguyệt rơi lên đầu Lê Tị Lang. Nguyệt cứ ôm mãi không thôi. chị thân tàn ma dại như thế này cũng đã sắp chết rồi. Em nhịn xem chị đi đâu được nữa. Lan giật mình ngước mắt lên nhìn, thì mới chợt nhận ra trong bóng tối mờ mờ, nguyệt đã già nua lắm rồi. Cả người cứ run lên bần bật. "Giờ em về ngay đi." "Ôi, rồi cũng không tránh được đâu." Em hãy tới gặp Trần Ngãn trước Các chứng thư đều đã bị quỷ Việc thiếu chủ chỉ đạo cho Trần Đặng Cũng đã bị xóa rồi Cả chứng giả lẫn chứng thật Việc duy nhất mà Trần Ngãn bước được em bây giờ Là việc trong nhà Đại Lao Và bước chứng thư tư thông giữa độ Hữu Nhân và Trần Đặng Có bút tay của Hữu Nhân em chỉ bảo với Trần Ngạn là chị ép em vào bức chết đổ hữu nhân và trả cung là được. Em nói như thế thì tội em sẽ giảm phần nào. Chị ơi, em đỡ lòng nào mà đẩy chị tới đường chết chứ vậy. Em không khai thì tiểu yến nó cũng khai. Năm xưa em có công cứu giá thiếu chủ lúc bị giam cầm. Thành cẩn cai báo Mai ra sẽ còn giữ được mạng Trần Ngạn nó không giết được chị đâu Em không phải lo Nói trời Vội vã đẩy Lan đi ra ngoài Lan cứ nhìn mãi mà không nở đi Rồi nãy Chị có cả một ban hầu hạ mà Sao để cho ra như thế này Mà chẳng thấy một ai vậy Để em xài bọn thầy Lan tới xem bệnh cho chị Hết <cười> Chị đuổi chúng hết về đó chứ. Bệnh của chị không xem được đâu. Người như chị chúng cũng không hầu hạ được. Em cứ về đi mặc chị. Nếu như không có việc gì thì tự chờ đừng tới đây nữa, kẻo mang vạ đó. Nói trời lại xua đuổi nữa. Lang bệnh tận mãi, cuối cùng cũng đi. Hoa phượng màn đêm, bí mật về lại hồ phủ. Bây giờ lang đi rồi. Con mình Xuân Nguyệt, nàng mới lặng yên ngồi trên giường mà suy ngẫm. Chợt khẽ lôi từ đầu giường ra một chiếc gương, soi mình vào đó. Hình ảnh già nua của chính mình hiện lên trong gương. Nguyệt từ từ lật mặt kia của gương lại. Thì là một con hồ ly cũng đã già nua. Đột nhiên Nguyệt lại thấy chẳng sợ chết nữa. Nàng chậm rãi đặt chân xuống đất, bước ra khỏi các lớp bùa. Rồi từ từ, từ từ đi ra ngoài bộ cửa. Nguyệt hé mở cửa phòng, đứng ở bậu cửa mà nhìn ra bầu trời đêm. Đêm nay có trăng, nhưng đó chỉ là một vầng khuyết nguyệt mờ nhạt mà thôi. Nguyệt chợt bậ lẽ ra, Không phải là Trần Minh nó không tiếc tha gì tới nàng, mà không đến thăm nàng mấy một lần. Cũng không phải là do nó quá bận rộn, mà nó sợ phải đối mặt với nàng, cho nên không đến. Mỗi khi nhìn thấy Nguyệt, Trần Minh sẽ lại nhìn thấy tất cả tội lỗi mà Nguyệt gây ra để có được tiên gia môn như ngày hôm nay. Điều đó làm cho hắn không thể nào chịu đựng được. Hắn không biết làm cách nào để gạt đi suy nghĩ rằng Chính Nguyệt đã giết cha mẹ của Trần Ngạn Và hắn cũng đã nhắm mắt cho qua việc đó Để Nguyệt thực hiện Đó là một sự dày bò lớn lao của hắn Đối với Trần Ngạn Mà chỉ bằng cách lánh mặt Xuân Nguyệt Hắn mới có thể vơi đi nổi lòng Và xoa dịu đi sự dày bò Trên cái cân gương Minh Nguyệt này Nếu Trần Ngạn là mặt sáng Thì Nguyệt là mặt tối Nếu Trần Ngạn là mặt thiện thì Xuân Nguyệt là mặt ác. Trần Minh là một người chủ nhân, hắn cần phải đưa ra lựa chọn, cần phải cân nhắc. Điều đó không có lỗi gì. Thâm tâm hắn thật ra có lẻ lo cho Xuân Nguyệt lắm, nhưng trời lại không thể dùng tới Nguyệt được nữa. Có lẽ hắn cũng đã nghe được việc Nguyệt muốn thả cho Vũ Thư và Phi Các tháo thoát ở cái đêm cuối cùng. Từ đó mà Trừng Phạt Nguyệt ở chúng Hoang Vu này. Trong lòng Trừng Minh lúc bấy giờ đang ngủ ngang trăm mối. Và có lẽ hắn cũng đã chọn cách vùi chôn vào công việc thiết lập mới, để khỏi phải nghĩ tới Xuân Nguyệt, khỏi phải nghĩ tới các giá trị thiên liên, các lần tranh mông manh giữa thiên giới và ác giới đạo. Giờ đây thiên hạ đã thái bình, cái ác không nên tiếp tục được dùng nữa. Nếu như hắn dùng Xuân Nguyệt tiếp tục thì rồi giờ đây những vết nhơ của Nguyệt đã gây ra và đã hằn sâu vào tâm trí của Thiên Hạ thì sẽ mãi không được gột rửa. Và Thiên Gia Môn phải đắm chìm trong các vết nhơ đó, trong cái ác kinh hoàng đã gieo rắc lên mãi đó. Nên giờ đây, có lẽ hắn phải gia hình với Nguyệt là thực hợp với đạo trời. Thiên Gia Môn là thể hiện sự công bằng Nó không cực thiện như các nhà chùa. Nó cũng không cực ác như các tà đạo. Đó là lý do Trận Minh được học tập cùng với cả quỷ thần lẫn nhà sư. Mà sự công bằng ở đây, đó lại không chỉ có thiện, mà đó lại còn có cả ác. Đó mới chính là sự công bằng. Nguyệt chợt ngửa mặt lên trời mà cười vang, từ từ giơ cái cân gương lên trên trời. Hình ánh mặt trăng mờ nhạt trên kia, được cán gương nuốt trọn lấy vào bên trong. Lý tử một đời, hoài bảo một đời, tận tụy một đời. Cực thịnh rồi tất phải suy, như con trọng ở ngôi chí tôn, thì phải bay lui về ở ẩn thì mới tránh được họa. Ác cũng ác mãi rồi, giờ là lúc phải thiện. Trần Minh là một kẻ tộc đỉnh thông minh, lại giác ngộ được đạo lớn từ sớm. nên hiểu trớ rõ tất cả điều đó. Từ đó mà dần phế bỏ Nguyệt đi, dùng trần ngạn để thêm cái dương vào cái âm phần của Lữ Nghi, để thêm cái sáng sủa vào chỗ tối tăm ma quái. Ấy là hắn vì cái đại đạo của Tiên gia môn, chứ có lẽ nào đâu trong lòng hắn lại chẳng đau đớn. Hắn biết dẹp cái đau đớn đó đi. Thế mà Nguyệt tới giờ này lại mới hiểu ra. Kỳ Tiên gia môn trong trứng nước cần phải ác để giữ được nó, làm nền cho cái thiện nảy nở ở sau này. Đinh Nguyệt đứng ra làm chủ. Giờ đây thiên gia môn đã thành, cái ác đó nên chìm về với đất, nên không cho một ai biết đến nữa. Do đó, mà Nguyệt nên biến mất mới phải. Cái thiện mới được thành hình, nên để cho bọn Trần Minh, Trần Ngạn lên làm chủ mà tiếp tục duy trì. Đó mới là hợp với cái lẽ biến hóa. âm dương đại đảo, làm cho lòng người khắp trong ngoài các cõi đều ấm lại, mầm phước đức mới nảy nở lên được. Tới ngày hôm nay, nhiệm vụ của Nguyệt kể như viên mãn, sao còn cứ phải xét nét làm gì? Cũng như dưới ánh trăng này, dưới mặt trăng này, cầm cái cân gương này vào những giây phút cuối cùng nãy, Vũ thư cũng đã hiểu ra được lẽ đạo đó. Nếu hủ thật phái, thì cô lẽy Nguyệt nên chết ngay từ khi Vũ thư chết, ấy còn giữ được một chữ tình mê phái. Nguyệt thệ sống cây dựng Thiên gia môn, trả thù cho Trịnh Vân. Vậy khi Thiên gia môn lập thành, sạch bóng kẻ thù, Nguyệt nên chết ngay mê phái. Vậy mới là hợp vào quy luật sinh tử thịnh suy của Thiên gia môn. Chứ đâu có phải là nên để tới khi số mệnh âm dương tạo tác lên. Cho thành bệnh như thế này. Nguyệt bật ra một tràng cười đau khổ buồn bã. Tâm nàng đã lắng lại, sự sợ hãi đã biến tằng. Nàng đã bước ra xa bậu cửa, vì mà chẳng còn một bóng oang gia nào dám lên nữa. quý thính giả vừa nghe xong. Tập số 14, Cổ tiên nhà Mông, kỳ nữ xứ Thanh Hoa. Tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tập 15 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.